vực. Cút đi." Việc hoàng âm trầm quát lên một tiếng, tiếp theo một đoàn huyết quang nhanh chóng vây quanh đám khối lỗi, sau đó một tiếng huýt vang lên, việc hoàng mang theo tàn ảnh trực tiếp truy đuổi đám người hàng lập, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Một lát sau đám khối lỗi đang ngóc bấc bất động đột nhiên bị tan thành từng mảnh từ trên không trung rơi xuống, đều bị phá hủy hoàn toàn không có lấy một con nguyên vẹn. Hàng lập đang ở trên không trung, nơi phía dưới là đại trận do mình thiết lập hân thần cảm ứng rất rõ ràng việc đám khôi lỗi của mình bị phá hủy nên có chút tiếc hận nhưng không dám chần chừ mà vẫy tay kêu gọi những người khác trực tiếp hạ xuống đi vào rừng trúc phía dưới sau khi đám người hàng lập vừa phóng xuống dưới thì tên việt hoàng ở phía sau bay vụt tới hắn nhìn thấy rõ ràng tình hình trong lòng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi nhưng có chút khó hiểu ngoài ý muốn tới trước mặt rừng trúc thấy mấy người kia không có ý tứ đi ra hắn cười lạnh một tiếng sau đó lập tức song thủ vung lên một khối huyết quang nhỏ tách ra Xuy một tiếng, khối huyết quang kia chật lóe hướng phía rừng trúc bắn đi, nửa đường đón gió dài lên, trong nháy mắt bành trướng to lớn vô cùng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ bên trong, khiến cho phía dưới đỏ rực một mảng quỷ dị vô cùng. Mắt thấy huyết quang vô thanh vô tức xâm nhập đến trên rừng trúc, Việt Hoàng lộ ra một tia đắc ý. Hồ thể ma quang của hắn chỉ cần đem mảng rừng trúc này vây khốn chặt chẽ thì hắn có thể thúc giục một loại bí pháp, đem hết thảy bên trong đều tiêu diệt không còn một móng. Đội phương đã tự tiến vào tử địa, như vậy không cần nên trách hắn lộng dạ độc ác. Hai tay hắn hoa lên một trận, tự kết thủ ấn muốn thúc giục bí pháp thì đột nhiên tự trong trận toát ra một tầng quang mang hai màu trắng xanh. Đem cự đại huyết quang đang từ từ hạ xuống nâng lên một cách dễ dàng, làm cho Việt Hoàng ngẩn ra sắc mặt lạnh lẽo. Quả, Quả nhiên, đám, đám người này dám chui vào đây, chính là, là bởi vì bọn, bọn chúng đã bố, bố trí pháp trận phía dưới. Việt Hoàng, Hoàng có chút, chút tức giận. giận bằng qua cái này cũng này không là gì, trận pháp, pháp được bố trí cấp, cấp tốc, tốc thì có, có thể, thể của cái gì lợi, lợi hại đi chứ, cùng, cùng lắm là đồng thời đem trận trận lẫn người luyện hóa, hóa luôn được. là được, quyết không quyết để cho mấy cái tên này, này trốn ra khỏi hoàng, hoàng, hoàng thành. việc hoàng hung hăng nghĩ, sau khi đã định chỗ ý, hắn cũng không chút khách khí, lập tức bắt pháp quyết trong tay, thúc giục bí pháp. huyết sắc kia vốn đang bị nâng lên liền phát ra quang mang chói mắt, chợt trầm xuống không tiếp tục bị nâng lên nữa. nhưng việc hoàng không dừng lại mà còn dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa lên một cái. Một mảng lớn huyết quan trên thân lại tách ra, trọng nháy mắt lao xuống dung nhập vào trong huyết quan phía dưới. Nhìn thấy một mảng này, Vi Hoàng lộ ra vài phần khoái ý thúc dục pháp quyết, mười ngón tay liên tục bắn ra, các pháp quyết đủ màu liên tiếp chia ra bay xuống phía dưới. Huyết sắc được pháp quyết bắn vào bắt đầu rung động, đột nhiên hướng xung quanh bành trướng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ vào bên trong, để ép mảng sáng màu trắng xanh bên trong làm cho nó phải khổ cực chống đỡ, phản phất tùy thời đều có thể bị sụp đổ. Thấy vậy, Việc Hoàng mới hoàn toàn yên lòng. Lúc này đối với hắn mà nói, tiêu diệt đáp người Hàn Lập chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấy người này dẫu một cánh cũng khó thoát, nhưng sự tình trong tương lai không biết phải làm thế nào. Hừ. <cười> xem, xem ra thì giữ cái hoàng đế vị quốc, quốc này đúng, đúng là không làm nổi nữa rồi, rồi. Chỉ, chỉ có mà giành ẩn tích, lẩn đi chỗ khác bắt đầu lại mà thôi. thôi. Việc Hoàng thầm nghĩ có chút tiếc nối. Lúc hắn đang ở trên không trung toan tính đường lui thì mấy người tống mong bên trong rừng trúc lại đang cực kỳ lo lắng. Mấy người bọn họ đều đã nghe Hàn Lập truyền âm bảo bọn họ rút lui theo sát sau hắn thì có thể bảo trụ được tánh mạng bọn họ đều tín nhiệm vào thực lực của hàng lập nên không hẹn mà cùng làm theo nhưng vạn lần không nghĩ tới khi xuống trường trúc này thì thân hãm tuyệt địa toàn bộ trường trúc mặc dù có trận pháp phòng hộ nhưng hôm nay bốn bề đều bị huyết quang bao phủ nước chảy cũng khó lọt trận pháp đã lung lay muốn đổ tùy thời đều có thể phá trận thân vong vô cùng nguy hiểm mấy người này làm sao mà không sợ hãi và giận dữ cho được chứ hàng sơn đệ đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao Tông Mông có chút không dám tin tưởng thì thào hỏi, đúng vậy, có chuyện gì sao? Hằng Lập ngẩng đầu nhìn kỹ tình hình trước mặt, không buồn quay lại nhàn nhạt hỏi. Tông Mông sắc mặt tái nhợt, Chung Vệ Nương cùng với vị sư huynh đã mất đi bàn lửa sông tu của Trần Sảo Thiến sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chỉ có Trần Sảo Thiến nhìn khuôn mặt Hằng Lập bất động thanh sắc, trong mắt lóe lên một tia dị sắc đầy nghi hoặc. Hằng Lập, ngươi nếu có thủ đoạn gì thì mau nói ra đi, đừng để chúng ta phải phiền muộn nữa. Ta tin tưởng với tâm trí của ngươi thì không có khả năng bố trí ra một cái loại hậu thủ như thế này." Trần Sảo Thiến đột nhiên sáng suốt mở miệng nói, nghe xong ba người kia cũng cảm thấy sửng sốt, tiếp theo chấn chỉnh tinh thần nhìn về phía Hàn Lập, hiển nhiên bọn họ cũng đã hiểu được tâm tư cẩn mật của Hàn Lập trong lúc đối địch, đích xác không có khả năng bị bố một chiêu tệ hại như thế này. Hàn Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn khẽ cúi đầu, hướng tới mấy người nhẹ nhàng cười nói, "Yên tâm, ta nếu đã đem chữ dị huynh tỷ tới đây á thì tự nhiên trong lòng ta nắm chắc." Hắn bình tĩnh nói, tiếp theo đưa tay vào trong túi trữ vật. Một lá cờ nhỏ màu tím xuất hiện trên tay, trên thân dày đặc những phụ văn. hiển nhiên vật ấy không thể nào là pháp khí bình thường. Đó là trận kỳ. Chung vị nương kinh ngạc kêu lên. Mấy loại pháp khí bày trận như trận bàn và trận kỳ tại việc quốc đích xác là rất hiếm thấy. Sư tỷ kiến thức thật rộng rãi. Hàng lập tán thưởng vị thất sư tỷ này một câu, mặc nhiên đã thừa nhận lời nói của đối phương điều này làm cho mấy người tống mong càng thêm ngoại ý muốn đồng thời có chút tin tưởng xem ra vị hàng sư đệ này thật sự vẫn còn sự chuẩn bị khác trong ánh mắt chăm chú của mấy người kia hàng lập đem lá cờ đặt giữa hai tay nhẹ nhàng thi triển trận kỳ trong nháy mắt đã lớn lên mấy lần trên bề mặt mơ hồ phát ra quang mang màu tím xanh hàng lập cầm trận kỳ đặt trên bàn tay trong miệng niệm vậy có chút ngữ rồi hô to một tiếng đi tức thì lá cờ màu tím xanh vung một tiếng tự động bắn nhanh đi rồi biến mất không thấy bóng dáng tiếp theo hắn từ trong túi trữ vật lấy tiếp ra ba cái trận kỳ giống nhau như đúc thủ pháp thì đồng dạng nhưng chúng bay đi ẩn nắm theo các phương hướng khác nhau sau khi làm xong hết thảy hàng Lập mới lạnh lùng liếc mắt nhìn bầu trời trong tay lại hiện ra một cái trận bàn màu vàng trận bàn này không có chút ánh sáng phát ra nhìn rất là bình thường nhưng hàng Lập trịnh trọng cầm lấy sau đó dơ lên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng rung động chỉ thấy một cục sáng màu vàng thô to phóng lên cao trực tiếp đánh về phía màn phòng hộ màu trắng xanh mà cơ hồ cùng lúc đó từ bốn hướng cũng đồng thời bay ra bốn cục sáng màu vàng, xanh, hồng, lam cùng nhập vào. Quang mang màu trắng xanh lúc đầu lung lay, giờ có thêm năm cục sáng này, liền lập tức đứng vững, có tiếng rì rầm truyền đến. Thanh âm này từ nhỏ biến lớn, từ chậm biến nhanh, càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp, dần dần giống như là một trận sấm rền trên đỉnh đầu, làm cho người ta nghe xong chấn hồn lạc phách không thể tự chủ. Quang mang bảo vệ kia theo thanh âm bành trướng từ từ cải biến, lúc này trở thành màn sáng mờ ảo năm màu.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 mà đám người Tống Mông trừng mắt cứng lưỡi, chung vị nương lại càng vui mừng lẫn sợ hãi tay nắm chặt, cho dù móng tay cắm chặt vào da đến nổi máu tươi chảy ròng ròng mà cũng không hề hay biết. Còn Trần Sảo Thiến khung mặt lại hiện lên một chút ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng phức tạp. Hàng Lập cũng không có thời gian giải thích những điều huyền bí của điên đảo ngũ hành trận cho bọn họ, mà quát tay phóng ra Bạch Lân Thuẫn cùng quy sát pháp khí, vờn quanh bên người, ngoài miệng trầm giọng nói một câu: "Người nào có phù bảo nhân cơ hội này kích phát, sau đó đồng loạt ra tay tiêu diệt kẻ địch." Nếu đã bị hãm vào trong đại trận này, trong chốc lát không thể thoát ra khỏi đâu." Hàn Lập cực kỳ tự tin nói. Nghe Hàn Lập nói tự tin như thế cùng với việc hắn lấy ra một phù lục màu xanh, Trần Sảo Thiến và chúng vệ nương cũng không nói một lời. Từ túi trữ vật lấy ra một phù bảo màu đỏ và một phù bảo màu vàng, quanh chân ngồi xuống khởi động chúng. Sư huynh Trần Sảo Thiến và tổng Mông thấy vậy cười khổ nhìn nhau, bọn hắn hai người đều không có nổi nữa cái phù bảo của chính mình. Sư huynh Trần Sảo Thiến mặc dù có một đạo phù bảo màu lam vô đạo lực của hắn lưu lại, Nhưng hắn căn bản của mới tới Tây nên không hiểu mấy vị uy năng của nó, vì vậy không dám tùy ý lấy ra sử dụng. Giờ đó hai người đành vô vị đứng ở bên người bọn hàng lập hộ pháp. Lúc này, việc hoàng đã bị vây khốn trên bầu trời. Tựa hồ ý thức được mình chạy loạn mất hết tỉnh táo, căn bản không phải là một biện pháp tốt, liền dừng lại, thân hình vẫn trôi nổi tại không trung. Hắn bắt đầu cúi đầu trầm ngâm. Một lát sau hắn đột nhiên giơ tay, hung hăng gỡ mũ trên đầu xuống, mái tóc đen dài xõa ra bay loạn trong gió che khuất nửa khuôn mặt của hắn.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 Thấy huyết quang quanh thân đã hoàn toàn đổi sắc, Việt Hoàng hé miệng phun ra hai đạo hồng khí tới vết thương trên cổ tay, cũng không biết pháp thuật gì, mà hai vết cắt sau đó lập tức cầm máu rồi từ từ nhạt dần và biến mất, nhưng trên mặt hắn cũng tái nhợt đi một cách rõ ràng. Tiếp theo một tia lạnh khốc hiện ra, hắn đưa tay vào trong áo rút ra một chui đao đen xì, Chui đao này không thể tính là lớn, chỉ ước chừng nửa thước, màu sắc ảm đạm không chút phát quang, trông cực kỳ bình thường. Nhưng tay Việt Hoàng đang cầm vật đó hết sức cẩn thận, có vẻ như đây không phải là một vật chết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 Hai tay thuần thục kết một cái ấn thủ kỳ quái, lớp huyết quang quanh thân hắn xuất hiện lũ lũ từ máu màu đen. Mấy sợi tơ máu này vừa xuất hiện đã hướng tới chùi đầu lao tới. Lúc bắt đầu chỉ xuất hiện một hai sợi tơ máu, nhưng không lâu sau đã xuất hiện hơn chục sợi rồi đến hơn trăm sợi, tất cả đều như thiêu thân nhanh chóng hướng về phía chùi đầu. Chỉ thoáng đảo mắt, trên chùi đầu đã có tầng tầng lớp lớp tơ máu bao lấy, rồi ngưng kết lại thành một khối màu đen không nhỏ bao kín chùi đầu vào bên trong. Nhìn kỹ thì lớp huyết huyết này ẩn chứa sắc hồng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 Nhưng lập tức trên mặt bộc lộ ra vẻ quyết tâm, gầm nhẹ rồi tiếp tục phát ra mấy tiếng chú ngữ trầm trọng. Hắn hùng hăng cắn đứt đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu đen lên huyết đoàn đang biến hình ở phía trên. Đám tử máu lập tức hút hết vào bên trong, đồng thời cũng lập tức ngừng bệnh trướng. hào quang chói mắt cũng thu liễm lại. Việt Hoàng cũng chưa hết lo lắng, vẫn nhanh chóng kết xuất hơn chục thủ ấn nữa. Lúc này hào quang trên mặt lớp tử máu màu đen mới hoàn toàn tiêu biến. Việt Hoàng lúc này mới thở dài một hơi, vì khi hắn phun ra ngụm tinh huyết kia Mặc hắn chợt già đi mấy chục tuổi trong tuệ tỷ vô cùng, nhưng hiện tại hắn không để ý đến mấy việc đó mà lại giơ tay lên, huyết quang trên người phân ra một khối không nhỏ, nhập vào khối hắc huyết bao quanh Chu Đao. Một âm thanh niệm chú ngữ không nghe rõ trầm thấp vang lên từ miệng hắn. Chỉ thấy khối hắc huyết bao quanh Chu Đao từ từ biến đổi, khi chú ngữ kết thúc cũng là lúc Chu Đao đã hoàn toàn biến thành một thanh trường đao hoàn chỉnh và tản ra huyết khí kinh người. Nhìn thanh đao, vẻ mặt Việt Hoàng lộ ra sự cuồng nhiệt, hắn không chần chừ nắm lấy Chu Đao. Tuyệ Đãi vùng lên, mặc dù Thanh Đào không bộc lộ uy lực nhưng nhìn thần sắc hắn cực kỳ đặc ý. Hắn nhìn Thanh Đào trong tay thật sâu, rồi đột nhiên ý chí bùng lên, hét to một tiếng, cả người lẫn đao hóa thành một quang đoàn thật lớn hướng xuống rừng trúc bên dưới lao đi. Bọn người tổng mông thấy vậy lập tức khẩn trương hãn lên. Lúc này hai mắt của Hàn Lập đang nhắm chợt mở ra, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào huyết đoàn đang đánh xuống. Vừa rồi Hàn Lập đang ở bên dưới khởi phát ra phù lục trên tay, hắn vận dụng thần thức cường đại của mình để quan sát từng hành động nhỏ của đối phương. Nhưng khi thần thức của hắn đang di động gần hắc huyết đau kia, lập tức bị nó cắn nuốt, tựa hồ muốn hấp nạp hết thảy khiến hắn kinh hãi và vàng thu lại thần thức. May mắn là sự cắn nuốt này là do tự khối hắc huyết phát động, hoàn toàn không phải là do việc hoàng chủ trì nên thần thức hắn mới dễ dàng trở về bản thể. Tuy vậy cũng khiến cho hoàng lập bị dọa đến mức toàn thân xuất mồ hôi lạnh, nếu như thần thức của hắn bị hấp thụ hoàn toàn thì hắn cũng không biết hậu quả gì sẽ xảy ra hiện tại mặc dù hàng Lập biết khắc đau này rất lợi hại nhưng hắn vẫn tin tưởng vào điên đảo ngũ hành trận mà hắn vội vàng bố trí này sẽ mạnh hơn dù sao thì vị sư thúc lôi vạn hạt kia của hắn cũng đã nói qua chính bản thân hắn muốn phá điên đảo ngũ hành trận chưa được cải tiến trước kia cũng không dễ dàng gì mà hiện tại trận này đã được thay đổi uy lực lớn hơn trước rất nhiều mặc dù pháp khí bố trận không đủ nhưng hắn không tin đối phương chỉ mới đạt tu sĩ trúc cơ kỳ có thể trong thời gian ngắn phá được trận vì vậy mặc dù hai mắt đã mở ra nhưng trong lòng hàng lạp không hề hoảng hốt ý niệm đó vừa động trong đầu hoàng lộc thì huyết quang trên người việt hoàng đã chạm tới lớp ngũ sắc mờ mờ phía trên mấy tiếng chi chi thật lớn phát ra việt hoàng đã bị cản lại ở phía trên việt hoàng sớm đã lường trước được việc này trên mặt hiện ra nụ cười nhan ác hai tay siết chặt hất huyết đao hung hăng nhằm lớp ngũ sắc mờ ảo bổ xuống một đau một tiếng kêu sắc nhọn truyền tới tiếp theo huyết quang bắn lên tận trời từ trên thanh đao phát ra một đạo hắc mang kinh người dài hơn 10 trượng. Xoạt một tiếng, lớp ngũ sắc mờ mờ thực sự đã bị lộ ra một thông đạo dài hơn một trượng. Việc hoàng trong lòng mừng rỡ, không chần chờ chợt lóe vọt vào. Trên tay đạo hắc mang không ngừng chớp động, thân hình lập tức xuyên đến bên trong lớp ngũ sắc. Ờ, như thế này là sao? Tống mông kinh hoảng kêu lên. Người bên cạnh hắn tuy không nói gì, nhưng mặt cũng đã biến sắc đầy vẻ lo sợ. Không cần kinh hoảng, đó mới chỉ là tầng phòng hộ thứ nhất mà thôi. Đại trận này của ta không dễ dàng bị phá hủy như vậy đâu lúc này bên tay hai người vang lên giọng nói nhàn nhạt của hàng lập khiến cho bọn họ lấy lại sự trấn tĩnh đồng thời tống mông và vị sư huynh kia cũng cảm thấy kinh ngạc vì hàng sư đệ này chẳng phải đang khu động phù bảo hay sao sao vẫn có thể phân tâm truyền âm cho bọn họ được đúng là thật sự lợi hại á lúc này Việt hoàng cũng xông vào tầng ngũ sắc khoảng hơn chục trưởng để nhìn thấy rõ ràng bọn người hoàng phong cốc bên dưới tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng bọn kia đang khu động phù bảo trên mặt Việt hoàng lộ ra nét cười âm lãnh nhẹ nhàng vung hất huyết đao trong tay lên nhắm về phía trên đỉnh đầu hàng lập Một đạo hắc mang dày hơn 10 trượng chém xuống, hai người trống mông thấy việc hoàng công kích mà hàng lập thiều quanh chân ngồi trong lòng điệu cả kinh. Mặc dù biết uy lực của một đao này, hai người hắn căn bản tiếp nổi nửa chiêu còn không được, nhưng cũng bất đắc dĩ mà đồng thời giương tay lên, một người liên tiếp phóng ra hỏa cầu, người còn lại đem một chiếc phù lục hóa ra 7-8 khóa cự thạch to như có sày bằng tới, hy vọng có thể ngăn cản được một chút. Đáng tiếc hai cái pháp thuật công kích này trước đạo mang to lớn nhẹ nhàng đảo qua, căn bản chưa đến gần đã bị ép nát không còn chút gì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 Việt Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng một cái, xoát xoát, chém thêm vài đau. Lần nữa phá mở màn sáng, vọt xuống phía dưới. còn hàng lập vẫn ngồi tại chỗ thẳng nhiên nhìn. Lần này Việt Hoàng không có lỗ mảng trực tiếp xông tới, mà là thân thể khẽ động. Một mảng lớn huyết quang lông trời lở đất lại đè ép xuống, theo sau là hắt sát đau man. Bởi vì trong lòng đã có chuẩn bị trước, cho nên phía dưới phát sinh một màn quỷ dị, Việt Hoàng rốt cuộc cũng thấy rõ. Huyết quang cách đỉnh đầu hàng lập khoảng hơn trượng, thì phản phất bị cái gì đó cắn nuốt. Đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp theo ở phía sau hắn đồng thời cảm ứng được hộ thể ma quang của chính mình xuất hiện, thật sự trong nháy mắt bị di chuyển trở về chỗ cũ. Khiến cho vị hoàng càng thêm kinh hãi chính là dưới một đao của hắn, một chút tác dụng cũng không có, cả người lẫn đao chợt lóe một lần nữa trở lại vị trí trên màn hào quang ngũ sắc mờ ảo. Lần này vị hoàng sắc mặt trắng bệch, lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn không hề hướng phía dưới phóng đi mà huy động hắc huyết yêu đao trong tay không ngừng phát ra từng đạo đau Mang hình bán nguyệt chém xung quanh cố gắng tìm ra sơ hở trận này kết quả đau Mang phi ra không lâu dĩ nhiên cũng lại một mảng bạch quang lướt qua rồi bắn ngược trở về không chút suy chuyển làm cho hắn lún cuốn tay chân mới tiếp được công kích sắc bén của chính mình nếu như lúc trước việc hoàng không cách nào đi ra khỏi trận này chỉ là cảm giác được nói chỉ có một chút ảo thuật tại bên trong cho nên trong lòng cũng không có lo lắng gì tự ý bằng võ ma công của mình phá trận này là chuyện dễ dàng nhưng bây giờ xuất hiện tình huống người trong nháy mắt đã bị dời đi cường đại công kích bị bắn ngược Điều này làm cho tâm tình của hắn rơi thẳng xuống, đây chính là một trận pháp cường đại được xưng là Cấm Đoạn Đại Trận mới xuất hiện cấm chế như thế này. Trong lúc hắn cực kỳ bất an, cảm thấy có chút không ổn thì một cổ linh khí cường đại đột nhiên phía dưới truyền đến, làm cho hắn trong lòng không khỏi run mình, vội vàng nắm chặt hắc đau trong tay. Trên người huyết quang cũng tự nhiên cấp tốc xoay tròn, cả người trong phút chốc được một trận gió lốc màu máu bao phủ bảo vệ vào bên trong, gió mưa cũng không lọt qua. Tiếp theo lại có thêm hai cổ linh khí đồng dạng không kém từ phía dưới bộc phát ra. Theo sau là một trận vang động ong ong, phía dưới màn ánh sáng mờ ảo lộ ra một cái thông đạo hình tròn đường kính khoảng một trượng. Trồng nhảy mắt, tiểu thước màu xanh như ong vỡ tổ ảo ạt bay ra, tầng tầng lớp lớp trực tiếp hướng Việt Hoàng mà tới. Đúng là phù bảo tiểu thước được hàng lập kích phát thành công. Sau khi đám tiểu thước qua đi thì có một thanh tiểu kiếm màu đỏ cùng một tinh cầu màu vàng trước sau bay ra. Hai cái này vừa ra thông đạo tựu xảy ra dị biến, một thứ trở nên vô cùng to lớn, cái kia cũng phát ra hoàng quang chói mắt. Dưới sự điều khiển của Trần Sảo Thiến cùng Chung Vệ Nương, hai kiện phù bảo vô thanh vô tức tả hữu phân ra, đánh vào bên sườn địch nhân. Chứng kiến một màn này, Vi Khuàng bên trong huyết phong sắc mặt xanh mét, đột nhiên cảm hắc huyết đạo trong tai điên cuồng vung lên, nhất thời bảy tám đạo đau mang rất lớn liên tiếp bắn ra, đón đám tiểu thước màu xanh, kết quả là một trận âm thanh bạo liệt rì rầm vang lên, đã đem đám tiểu thước kia phá nát hơn một nửa. Phía dưới Hàn Lập đang thao túng phù bảo sắc mặt có chút trắng bệ, bởi vì tâm thần tương liên, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Uy lực cái thanh huyết đao này thật đúng là cường đại hơn so với hắn nghĩ, may mắn là hắn không cần phải dùng cứng đối cứng, bây giờ việc hoàn chỉ là đang dễ chết mà thôi. Cho dù bị đao mang làm trở ngại, đám tiểu thú còn lại cùng với tiểu kiếm mộng hồng và tinh cầu màu vàng phía sau lại nhân cơ hội phi tới trước huyết phong, không chần chờ mà đâm vào. Ngay sợ đó, bên trong màn huyết sắc đỏ tươi vang lên lạnh ló các loại âm thanh bén nhọn, thanh hồng hoàng, tam sắc quang mang không ngừng bắn ra cùng hắc mang kia. Hiển nhiên bên trong trận đấu kịch liệt vô cùng đột nhiên một tiếng kinh sợ truyền tới trong một tiếng vỡ tan hắc mang và hoàng hồng lưỡi sắc đồng thời cuồng bão lóe lên một chút tiếp theo tam sắc quang mang hoàn toàn từ trong huyết phong biến mất mà phía dưới ngồi cạnh bên hàng lập là trần sảo thiến cùng chung vị nương sắc mặt đồng thời cũng có chút sám trắng ánh mắt trở nên vô thần thất sư muội các người không có chuyện gì, gì chứ tổng mong thấy vậy vội vàng ân cần hỏi không có gì gì hắc huyết đao của đối phương thực sự là rất yêu dị cương ngạnh đồng quy du tận với phù bảo của ta lẫn chung sư tỷ Bây giờ chỉ có thể nhìn xem phù bảo của Hàn Sư Đệ có thể đánh gục được đối phương hay không. Trừng Sảo Thiến từ trong áo lấy ra hai viên dược hoàng màu lam, chính mình ăn một viên, viên còn lại ném cho Trung Vệ Nương, nhẹ nhàng nói: "Phù bảo của hai vị sư muội bị hủy hả?" Vị sư Hình gác nghe xong, thân sắc cực kỳ hoảng sợ, ở trong mắt hắn trừ pháp bảo ra, phù bảo hẳn là vô địch mới đúng. Không sai, ta hoài nghi là cái chui yêu đau này của đối phương có thể là một kiện pháp bảo tàn phế. Trung Vệ Nương sau khi phục dụng đang dược, trên mặt lại thêm một tầng hồng nhuận, đôi môi đỏ mọng khẽ nói: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 cả người biến thành một tảng thịt từ trên không trung rơi thẳng xuống nhưng bị màn sáng ngũ sắc từ từ nâng lên thấy một màn này đồng bóng hàng lập lộ ra vẻ vui mừng tổng mông còn trực tiếp quay đầu hướng hàng lập kích động mà lớn tiếng nói Hay chờ đấy, người đã diện được ma đầu rồi kìa ta đã biết là nhất định sẽ thành công mà ta cũng đem uy năng còn lại của phù bảo đồng loạt phóng xuất ra mới có thể đem huyết quang mà phá vỡ nếu không sợ rằng còn phải dây dưa lâu rồi hàng lập trên mặt mỉm cười lời nói tràn ngập vẻ tự đắc nhăn tơ pháp môn có thể đem đại lượng uy năng của phù bảo dẫn xuất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 Bất quá Hàng Lập lúc này, tâm tư đã sớm đặt ở huyết ngưng ngũ hành đăng kia, ứng phó với tống mông hai câu tựu không hề chần chờ nữa, thả ra hai con khôi lội thú trực tiếp chạy tới thi thể Việt Hoàng. Mà mấy người kia thấy cảnh đó cũng không để ý, dù sao địch nhân này, cơ hội hoàn toàn là do một mình Hàng Lập đánh gục, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng quy cho hắn lục soát. Còn chung vị nương kia thấy đại cừu trong lòng đã báo, trên mặt trúc cuộc cũng hiện ra chút vui mừng, đối với Hàng Lập luôn miệng xưng tạ ơn. Nàng nói Lưu Sư Huynh cùng với những người khác ở dưới Hoàng Tuyền nếu biết nhất định sẽ cảm kích Hàng Lập đã thay bọn họ báo thù. Những lời này làm cho Hàng Lập có chút ngựa ngùng vì chuyến đi này hắn có mục đích khác. Hắn vội vàng nói lên mấy câu khách sáo, đề nghị những người khác nhanh chóng đi tới các nơi Hoàng Cung lục soát một chút, nhìn xem có còn hay không tàn dư của hắc sát giáo tiềm phục trong cung, còn hắn muốn ở đây để thu nhập một chút, đem đại trận thu lại. Nghe xong lời này của Hàng Lập, những người khác trong Hoàng Phong Cốc sao còn không rõ dụng ý bên trong chứ như vậy rõ ràng là hắn đem việc lục soát chiến lợi phẩm của hắc sát giáo nhường cho bọn họ. nhất thời tống mông mặt mày hớn hở, trần sảo thiến, chung vị nương và vị su huynh kia ba người mặc dù đều cảm thấy ngượng ngùng nhưng hàng lập thẳng nhiên nói một câu: ta thu nhập rồi, sau đó sẽ cùng mọi người hội họp. hơi nữa trên người hắc sát giáo chủ này hắn là lưu lại không ít đồ tốt, cũng đủ đền bù cho ta rồi. nghe vậy những người khác cũng thấy có lý liền không hề chối từ nữa. dù sao đại chiến hôm nay bọn họ cũng tổn thất thực sự không ít ta vì vậy khi hàng lập giải trừ đại trận bọn họ đều ngự khí bay đi sau khi thấy mấy bóng dáng kỳ biển mất hàng lập mới yên tâm xong tới chỗ hai khôi lội thú chúng nó tìm kiếm được mấy loại đồ vật rồi quay trở về bên người hàng lập hàng Lập liếc mắt một cái vào trong túi trữ vật tự thu được năm quả huyết ngư ngủ hành đan kia lúc này từ trong miệng khôi lội thú đem chúng nó cầm đến trên tay cẩn thận tra xét một lần theo linh lực to lớn ẩn bên trong đang dược hàng lập xác nhận chúng không giả lúc này mới yên tâm từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh sảo cẩn thận bỏ chúng vào mặc dù hoàng lập không biết huyết ngưng ngũ hành đan này công hiệu cụ thể như thế nào nhưng việc hoàng giữ khư khư vật ấy tự cũng biết tiểu phương gia nói có chút hữu dụng đối với việc kết đan hơn phân nửa chính là chuyện có thật trong lòng cực kỳ hưng phấn sau đó ánh mắt hoàng lập chuyển hướng tới mấy thứ khác một cái bát đèn nhánh như mực một cái tim trì màu đỏ lớn khoảng một tấc còn một có một khối ngọc giản tản ra màu trắng xám nhìn đám đồ vật này hoàng lập tâm lý có chút sợ hãi mấy cái này vừa nhìn đã biết pháp khí mà ma đạo cùng tà tu chuyên dùng Nó không chừng còn có cấm chế, nguyện rũa gì đó ở bên ngoài, bởi vậy hắn cũng không có vội vã cầm lấy chúng mà là hít nhẹ một hơi, hai tay tản mát ra quang hoa nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên tạo thành một tầng thanh quang bàn bạc bao phủ. Như vậy Hàng Lập mới yên tâm cầm lấy khối ngọc giản kia xem xét một chút. Ngọc giản này trừ việc phát ra khí tức có chút quỷ dị, đứt xác không có cấm chế gì ở bên ngoài. Hàng Lập sau khi thở phào một hơi, liền từ từ đem thần thức xâm nhập vào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 Tỉ như là tiểu vương tử kia, tu luyện chính là hắc sát tu la công, tứ đại huyết thị tu luyện là sát yêu quyết, mà việc hoàng tu luyện chính là huyết luyện thần quan. Nhưng làm cho hàng lập giật mình chính là công pháp của những người này tất cả đều nói tới một quyển gọi là huyền âm kinh gì đó. Điều này làm cho hắn rất tò mò. Nhưng hàng lập vội vã tìm ngọc giảng cũng không thấy nơi hạ lạc của kinh thư. Bất đắc dĩ, hàng lập không làm gì khác hơn là đem sự chú ý chuyển tới trên bí thuật công pháp của chút quỷ dị kia trong đó có vài loại làm cho hằng lập vừa nhìn liền mừng rỡ, chẳng những giải trừ được một chút nghi hoặc của hắn, lại đề cập tới tác dụng chân chính của huyết ngưng ngũ hành đan. Hằng lập tỉnh tâm nhìn thật kỹ, nguyên lai huyết ngưng ngũ hành đan đúng là tu sĩ luyện được sát yêu quyết mới có thể tại trong cơ thể ngưng luyện xuất ra một thứ giống như nội đan yêu thú. cái này cũng chính là mục đích chủ yếu sáng lập ra sát yêu quyết mà tứ đại huyết thị sở dĩ có thể biến thân thành sát yêu và cũng không cần phục dụng trúc cơ đan có thể tiến vào chút cơ kỳ cũng là bởi vì duyên cớ kết thành nội đan này. Tuy nhiên, dựa theo mưu tả của sát yêu quyết, tu luyện công pháp này thì không thể không sử dụng huyết tế. Cũng bởi vì công pháp tốc thành, cả đời này đừng nghĩ đến việc kết đan nữa, trúc cơ kỳ chính là tận thứ công pháp tối cao nhất của bọn hắn. Kỳ thật không chỉ có sát yêu quyết, mấy công pháp kia cũng không khác nhau là mấy. Cơ hồ tất cả đều có khuyết hãm trí mạng không cách nào kết đan. Đương nhiên, tốc độ tu luyện tương ứng của bọn họ với sự trợ giúp của huyết tế, công lực tự nhiên tăng lên, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm huyết ngưng ngũ hành đan này xuất hiện hình như chính là để bù đắp vào sự thiếu khuyết của công pháp một loại bí thuật gọi là sát đan thuật cũng được nhắc đến trong ngọc giảng này dựa theo bí pháp sở thuật này cho dù tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tư chất có kém cỏi một chút chỉ cần ăn vào huyết ngưng ngũ hành đan này đều sẽ có một phần ba cơ hội có thể kết thành một loại kim đan giống như là của tu sĩ kết đan kỳ gọi là ngụy kim đan hay gọi là sát đan sát đan vừa mới kết thành này bàn về ưu lực so với chân chánh kim đan tuy không bằng Nhưng cũng tuyệt đối không kém quá xa, đồng dạng có hiệu quả kỳ diệu tăng tuổi thọ. Khi Hàng Lập nhìn đến đó thì trong lòng nhảy dựng lên. Tỷ lệ một phần ba kết đan, huyết ngân ngũ hành đan này cũng quá nghịch thiên rồi. hắn xúc động cơ hồ muốn lập tức lấy ra năm quả đan này ăn vào thử xem. Nhưng bí thuật này phía sau nhắc tới khuyết hảm của sát đan, làm cho Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên. Mặt trời nói bởi vì sát đan dù sao là kim đan do người tạo ra, cho nên sau khi kết thành liền không có khả năng tăng tiến. Như vậy cũng có nghĩa là tu sĩ cả đời tu vi sẽ không tăng thêm nữa mà chỉ có thể duy trì cảnh giới kết đang sơ kỳ mà thôi Nếu như vậy thì Hàng Lập cũng sẽ không bỏ qua con đường tắt ngon lành này Phương pháp tam chuyển trọng nguyên công, sau 3 lần tán công sẽ ngừng kết kim đan Thật sự là mất mát quá lớn, có điểm quá xa vời Hơn nữa cho dù thực sự tán công 3 lần, Hàng Lập trong lòng một chút cũng không tin tưởng Dù sao công pháp này chỉ là vị cao nhân sáng tạo ra thanh nguyên kiếm quyết kỳ giả thiết mà thôi Cho tới bây giờ không có ai thật sự tu luyện qua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 Đây cũng là ý tưởng lớn nhất để hắn tiêu giao tại Thu Tiên Giới cho đến nay. Cho nên xem đến đó thì trong lòng Hàng Lập có chút tranh đấu rồi hoàn toàn chặt đứt ý niệm sử dụng huyết ngưng ngũ hành đan trong đầu mình. Lúc này Hàng Lập ảo não vô cùng, khỏi phải nói hắn tổn hao bao nhiêu tâm cơ mới đem huyết ngưng ngũ hành đan này tới tay. Căn bản là thành đồ bỏ, một điểm hữu dụng cũng không có sao. Nhưng Hàng Lập nghĩ lại, cảm giác được có chút không đúng. Nếu là nói như vậy, việc Hoàng tại sao còn đặc biệt bồi dưỡng loại đan này chứ?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 Việt Quốc thất phái từng tìm trăm phương ngàn kế để thu thập công pháp liên quan nhưng vẫn trắng tay. Khi hàng lặm xem co thuật này, trong lòng mừng như điên bởi vì hắn rốt cục tìm được chỗ có thể sử dụng huyết ngư ngũ hành đan rồi. Nếu như hắn đoán không sai, tin việt hoàng kia lúc đầu cũng có cùng dự định với hắn cho nên mới không tiếc máu huyết của mình để bồi dưỡng tứ đại huyết thị ngưng luyện ra huyết ngư ngũ hành đan này. Mà tên Lam Bảo Nhân bị hắn hấp nạp công lực rồi chết ở dưới tác dụng của thiên lôi tử chính là hóa thân hắn tế luyện ra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 tiêm trì chính là huyết linh tuẫn sau khi rời khỏi thân thể động lại hẳn là có thể đem pháp khí này sử dụng về phần cái bát màu đen nhánh kia là một pháp khí hiếm thấy gọi là tụ hồn bát chuyên môn dung nạp hồn phách nguyên thần của tu sĩ chỉ cần vào trong pháp khí này thì linh tính của hồn phách nguyên thần đều sẽ dần dần biến mất hoàn toàn từ nay về sau trở thành cô hồn giả quỷ bình thường chuyên cung cấp cho tạ tu sử dụng tế luyện mà cái tụ hồn bát này hằng là mấy thoáng quan sát qua một chút đã bị khí lạnh bên trong xốc tới không khỏi trùng mình vội vàng thu vào túi trữ vật Hàng Lập trước rõ ràng chính mình cũng không tu luyện âm công nên tự nhiên không cách nào lợi dụng nó. Xem thứ pháp khí này âm hàng đến như vậy, không biết là đã có bao nhiêu hồn phách người tu đạo tán thần ở trong đó, tiếp xúc nhiều chỉ làm cho mình thêm bệnh mà thôi. Hàng Lập sau khi đem vài thứ cẩn thận thu lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mờ sáng ở trên, rồi đi đến một góc của rừng cây. Một lúc sau, Hàng Lập nắm lấy một cái trận kỳ màu xanh cắm ở gốc một cây trúc lớn rút ra. Ngay lập tức, màn sáng mờ ảo biến mất không thể bóng dáng. Hàng Lập mỉm cười, xoay người hướng góc khác đi tới. Sau một lát, tất cả trận bàn cùng trận kỳ đều bị hàng lập nhổ ra từ rừng trúc, hắn cực kỳ cẩn thận thu vào túi trữ vật. Đã kiến thức qua uy lực của điên đảo ngũ hành trận này, hàng lập đối với món bảo bối này trân quý cực kỳ. Khi hàng lập không nhanh không chậm về tới chủ cũ, huống ngự khí ly khai nơi này thì lại thấy trên mặt đất một thứ chính là thi thể nhũng như bùng của Việt Hoàng, xem ra sau khi trận pháp giải trừ, hắn cũng từ trên cao rơi xuống. Hàng Lập nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng ngọn tài bắn ra một cái hỏa cầu to cỡ nắm tay đem thi thể việt hoàng biến thành tro bụi. đây cũng coi như là một người rất vĩ đại nhưng khi chết rồi cũng chỉ là tro bụi mà thôi. điều này làm cho hoàng lập cảm thấy cảm thán không thôi. sau đó hoàng lập vỗ túi trữ vật một cái, một đạo kim quang bay ra tại một bãi đất trống bên cạnh đánh ra một cái hố to. tiếp theo hoàng lập dùng ống tay áo nhẹ nhàng phớt một cái, đám tro như bị gió thổi qua tất cả đều rơi vào bên trong hố. đột nhiên bạch quang chợt lóe lên. Hàng lập vốn đang định lắp mộ phải lập tức ngừng lại. Hán kinh ngạc giơ tay ra, một dải lụa màu trắng từ trong hố phiêu phiêu bay tới, rơi vào trong bàn tay hắn. Đây là... là... Hai mắt hàng lập đảo có một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc. Miếng vải này đã thoáng ố vàng, vừa nhìn đã thấy là một vật cổ của niên đại rất xa xưa. Chẳng biết do gì chế thành mà có thể tản ra nhàn nhạt hình quang. Không ngờ đó là một tấm bản đồ. Lòng hiếu kỳ của hàng lập dâng lên cao, vò vàng nhìn kỹ nó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 hàng lập cúi chút đâm chiều nghỉ ngợi sau đó tấm bản đồ không trọn vẹn này cất tại trong hộp chứa ngũ hành đan hiện tại cũng không phải thời gian giải đáp thắc mắc nên nhanh đi tìm những người khác dù sao việt hoàng chết rồi sự việc sau này thật sự đau đầu á khi hàng lập đứng trước lãnh cung tìm được mấy người trần sảo thiến thì cũng thu được một tin tức không quá tốt trong lãnh cung tại mật thất của hắc sát giáo chủ bọn họ phát hiện thi thể của vũ huyện không lâu trước bị hấp hết tinh huyết trong huyết tế mà chết hàng lập nghe xong việc này Đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức cười khổ một tiếng không nói gì. Hôm nay bởi vì sự tình hắc sát giấu làm cho tông môn bọn họ bỏ nhiều tu sĩ trút cơ kỳ như vậy, lúc sau trở về, chư sở Lý Hóa Nguyên sẽ không vừa ý đối với mình, chung quy sự tình này đều do hắn mà ra cả. Sau khi Hàn Lậm cảm thấy bất đắc dĩ xong, liền đem những việc cần phải xử lý sau đó giao cho mấy người Trần Sảo Thiến cùng Chung Vỹ Nương, còn chính mình lấy cớ quay về tận gia đầu tiên. Nhưng lại hắn rất ngạc nhiên, vừa mới về đến chỗ ở, một người không hề nghĩ tới lại xuất hiện trước mặt. Bãi kiến hạn sư thúc người trung niên mặt cẩm y cung kính thì lễ nói mã sư Điệt hả muốn như vậy còn đến tìm ta có sự tình gì trọng yếu không trong mắt hàng lạp hiện lên một tia kinh nghi lúc này hàng lạp mới từ Hoàng thành chạy về không nghĩ về đệ tử phụ trách liên lạc trong việc quốc của bổn môn đang ở trong viện chờ mình hơn nữa xem tình hình thời gian chờ đợi khá lâu rồi sư thúc anh tội hại vừa mới nhận được tin tức phía trên có lệnh tất cả những đệ tử tự trúc cơ kỳ trở lên đều phải lập tức đến đại bản doanh của thất đại phái tại biên giới Đối phương đã hạ quyết chiến thư rồi, hai tháng sau mà đạo Lục Tông cùng với chúng ta sẽ quyết một trận thư hùng. Phía trên yêu cầu coi rút là nhân thủ vốn có, mặt khác là được đưa đến đồng thời còn có một quả tính giảng của Lý Sư Tổ. Người mà cẩm y trịnh trọng nói. Nói xong hắn liền lấy ra một phong thủ lệnh cùng với một quả ngọc giảng đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong hơi kinh hải nhưng bất động thanh sắc tiếp nhận cả hai vật cẩn thận kiểm tra. Mệnh lệnh trên thủ lệnh đúng là giống như đối phương nói, yêu cầu tất cả các đệ tử trút cơ kỳ bên ngoài làm nhiệm vụ, trong một tháng từ khi nhận được lệnh phải chạy tới doanh trại tại biên giới tập hợp. Thời gian của Ma Đạo quyết chiến đã định xong, mà lệnh huy tiêu ký phía cuối thủ lệnh cũng đúng là không giả. Kiểm tra thủ lệnh xong, Hàn Lập liền đem thần thức xâm nhập vào trong ngọc giản. Kết quả tại trong đó xuất hiện hình ảnh của Lý Hóa Nguyên, lão nói cực kỳ đơn giản, chính là phân phó tầng gia không cần tiếp tục bảo hộ bởi vì đã biết tin tức. Kế hoạch tìm nhập vào trong thế thuộc tại Việt Quốc đã gây sóng gió của mà đạo chẳng biết vì sao hủy bỏ Hàng Lập cùng các đệ tử khác yên tâm phản hồi về biên giới Nghe xong vài câu nói từ hư ảnh của Lý Hoa Nguyên Hàng Lập lại có cảm giác muốn học máu Hàng cố gắng mạnh mẽ áp cháy buồn bực trong lòng rồi tâm thần mới đi ra Ta biết rồi, người để thủ lĩnh cùng một giảng ở lại đi Ta sẽ báo tin tức cho những người khác Hàng Lập nhìn những thứ trên tay suy nghĩ xong rồi nói Dạy ơi làm phiền sẽ tốt nha Người trung niên do dự một chút xong rồi cung cẩn đáp lại tiếp theo hắn liền hướng hàng lập cáo từ hàng lập nhẹ nhàng nói một câu không tiễn liền thấy người này bay đi rồi sau đó hắn mới nhẹ thở ra một hơi chậm rãi đẩy cửa vào phòng buổi sáng hôm sau hàng lập tống mông cùng những người khác ngồi trong phòng khách thương lượng việc rời đi kinh đô việt quốc trước khi tham gia đại chiến ta muốn trở di tộc một chuyến sau đó mới đến danh địa cho nên sẽ không cùng mấy vị đồng hành sau khi xem qua thủ lệnh không lâu trần sảo thiến nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng khẽ nói Ta muốn đem di vật của Lưu Sư Huynh trả về cho gia tộc Lưu Thị Chung vệ nương khuôn mặt có chút tiều tụy Hai mắt có chút đỏ nói Tuy không có nói rõ Nhưng ý tứ muốn hành động một mình đã biểu lộ không thể nghi ngờ Ta thì không có chuyện gì hết Hạnh sư đệ chúng ta cùng trở về đi Tống Mông thật ra lại có cách nhìn phi thường thoáng Vỗ nhẹ đầu vai Hàn Lập hào sảng nói Không Tứ Sư Huynh Ta cũng có chút việc riêng cần xử lý rồi Hàn Lập đã sớm có dự định khác Mỉm cười cười tuyệt Vậy sao thôi cũng được Tống Mông lộ ra bộ dáng thực sự thất vọng. "Vậy hay là ta bội tiếp Tống sư đệ cũng nháo trở vậy?" Vị sư huynh duy nhất may mắn sống sót của Trần Sảo Thiến bỗng nhiên hướng Tống Mông cười nói. Tống Mông nhất thời mừng rỡ, "Vậy là trên đường đi có người cùng bàn luận rồi." Hàn Lâm xem xong việc này, trong lòng cười trộm, không nghĩ tới trải qua lần huyết chiến này, vị tứ sư huynh của hắn vẫn không chút thay đổi. Cuối cùng mọi người ước hẹn sáng sớm ngày mai chia nhau rời khỏi. Đến buổi chiều,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 Nhìn thấy tình hình loại này, Hàn Lập nao nao, tự nhiên ngửa ngùng nhẹ nhàng đi qua. Trần Sư Tỷ, thật là trùng hợp á Hàn Lập thần sắc như thường sau đó định lướt qua, nhưng Trần Sảo Thiến đột nhiên xoay người lại, thân hình nhẹ nhàng dịch chuyển, lộ ra gương mặt kiều diễm như hoa hướng về phía Hàn Lập. Không phải trùng hợp, là ta cố tình đợi ngươi. Trần Sảo Thiến khẽ nhếch môi nói, một đôi mắt sáng như mùa thu của nàng trực trực nhìn chăm chú Hàn Lập, trên mặt lộ ra một loại thần sắc phức tạp. Chờ ta Hàng Lập lộ ra một chút ý kinh ngạc, nhưng mà trong lòng không biết vì sao vừa có chút chua xót vừa có chút vui sướng. Nghe nói phía ngoài kinh đô Diệt Quốc có bạch cúc sơn phi thường diễm lệ, chính là một đại kỳ cảnh ở vụ cận. Hàng sư đệ cùng ta đi xem có được không? Trường Sẩu Thiến sau khi im lặng trong chốc lát, nói ra mấy câu làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Được. Không biết có phải là do ma sai quỷ khiến hay không, Hàng Lập vốn nghĩ nói lời cự tuyệt, nhưng vừa tiếp xúc với nỗi niềm ai oán trong mắt của đối phương, đột nhiên sửa lại. À, thật tốt quá, Hàng Sư Đệ, chúng ta bây giờ đi luôn đi, để đến lúc hoàng hôn thì không xem được gì nữa. Trần Sảo Thiến nghe Hàng Lập nói đồng ý, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lộ ra vẻ vui sướng, càng làm cho nàng trở nên diễm lệ vô song. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hàng Lập đã có chút hối hận, hắn rõ ràng đã sớm định chủ ý, không muốn cùng cô gái này dây dưa không rõ nữa. Vậy mà không hiểu tại sao lại đáp ứng, xem ra tâm trí của hắn vẫn còn không được tốt lắm. Nghĩ như vậy, Hàng Lập âm thầm lắc đầu, nhưng ngoài miệng lại nói đáp ứng. Được, vậy sư tỷ cùng ta ngồi trên thần phong chu cùng đi, như vậy mới có thể đi sớm về sớm." Hàn Lập nói xong, liền đem ra thần phong chu trắng tinh mời Trần Sảo Thiến. Trần Sảo Thiến thấy vậy, thản nhiên cười, không hề khách khí đi lên. Cuối cùng, Hàn Lập mang nàng ngự khí phi đi, chỉ sau chốc lát đã đến nơi có không ít tiếng tăm tại Việt Kinh Bạch Cúc Sơn. Trên núi này, khắp nơi đều là các loại hoa cúc, hầu hết màu trắng, quả nhiên cảnh sắc cực kỳ mê người. Chính là rất ngoài dự liệu của Hàn Lập. Trần Sảo Thiến sau khi đến núi này cũng không nói chuyện cùng hắn một câu, mà cứ đi dọc theo đường nhỏ lên núi, ngẫu nhiên gặp phải cảnh sát đặc biệt yêu thích thì mới dừng lại trong chốc lát. Hàng Lập đi sát theo sau, đồng dạng cũng không mở miệng, nhưng khi nhìn thân ảnh động lòng người phía trước, đầu óc có chút ngỡ ngơ. Bộ dáng căn bản chính là không hiểu một chút phong tình nào. Sau một canh giờ, Trần Sảo Thiến đã lên đỉnh núi, đang đứng trong một cái đỉnh nhỏ nhìn xung quanh, mà Hàng Lập thì đứng ở bên cạnh. Lúc này trên đỉnh núi, trừ hai người hàng lập ra không có du khách nào. Hơn nữa, hai người ai cũng không muốn mở miệng đầu tiên, nên càng có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Loại không khí nhạy cảm này cũng không biết duy trì bao lâu. Rốt cuộc, Trần sáu Thiến truyền đến một câu u án. Hàng sư địa, sau khi đại chiến chấm dứt, chỉ sợ ta phải lập gia đình. Nghe xong câu này, hàng lập trùng mình, không ghé mắt lại nhìn, lộ ra vẻ giật mình. Đối phương là trực hệ đệ tử của đại tộc Thu Tiên Tần Gia, Lâm Môn Hạ của Thiên Khiết Bảo cũng là tu sĩ vừa mới trúc cơ không lâu, ta đã thấy vài lần hình dáng cũng không tệ lắm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ ở rễ tại Trần gia chúng ta, từ nay về sau cùng ta thành bạn lữ song tu. Trần Thiếu Thiến đối với vẻ mặt ngạc nhiên của Hàn Lập coi như không thấy, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói, "Lúc này vẻ mặt kinh nghi trên mặt Hàn Lập dần dần lui đi, chần chờ một chút khách khí nói, vậy thì chúc mừng Trần sư tỷ hỷ kết lương duyên, đến ngày đó sư đệ nhất định chuẩn bị một phần." Hàng Lập chỉ nói tới mấy câu mở đầu nhưng mà quả thật đây không phải là lời nói đối phương muốn nghe. Nàng trung rẽ một chút chưa chờ Hàng Lập nói xong liền nghi mặt dương tay lên ném ra một món pháp khí hình tròn. Một mình bước lên rừng ngự khí phi đi giống như là không có cái gì đáng đi lưu luyến vậy. Nhìn phương hướng trần sảo thiến biến mất Hàng Lập thật sắc lạnh lùng đứng tại chỗ không nhúng nhích qua một lúc lâu mới thở ra một hơi thật dài mệt mỏi phi đi Tuy trong lòng đã sớm định chủ ý nhưng gặp nữ tử có ý với mình, nhưng giờ đã là vợ người ta.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 hơi chút xác định phương hướng, trước tiên đi ra nguyên thành, mặc kệ như thế nào, hắn một khi đã hứa hẹn giúp Mạc phủ báo thù, như thế nào cũng phải đến xem một chút. Hiện tại tuy không có người của Ma đạo đến quấy phá, nhưng đại chiến sắp tới, phóng trường trong thành cũng không có tu sĩ cấp cao. Hắn chỉ cần trộm lẻn vào xử lý cái vị đứng đầu của Ngũ Sắc môn, vậy thì cho dù người của Linh thú sơn tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không hề liên quan đến hắn được. Chẳng qua để trừ được Ngũ Sắc môn, còn phải muốn đi xem nhìn tông nhị khẩu kinh doanh tứ bình bang như thế nào. Nghĩ đến những năm gần đây Chứ sự hiệp trợ của khúc hồn Nên có chút thành tựu mới đúng Đây là tại vì năm đó hắn lưu lại đường lui Hiện tại phải xem có dùng được hay không Hàng lập mang theo ý định như vậy Ngồi ở trên thần phong chu bay thẳng đến Gia Nguyên Thành Lại nói tiếp Lần trước hắn đến Gia Nguyên Thành là sự tình của 10 năm trước Nhưng rất nhiều sự việc vẫn như đang xảy ra trước mắt Ấn tượng cực kỳ sâu sắc Năm ngày sau Trước cửa có một tủ lâu cũ Hương gia tủ lâu Tại Gia Nguyên Thành có một người trẻ tuổi mặc áo xanh đang đứng. Người này đứng ngã từ đường trước cửa tửu lâu, hiếp mắt nhìn bản hiệu, thân sắc hơi có chút cổ quái, chính là người vừa mới vào thành không lâu, Hàng Lập. Hàng Lập đứng ở nơi này, sau một phen cảm khái mới bắt đầu không vội không vàng, chậm nhất chân đi vào. Nói đến cụm khéo, hắn vừa lên lầu 2, liếc mắt liền thấy được cái bàn gần cửa sổ ngày đó đã ngồi, rất may không có bóng người. Hàng Lập vui vẻ, không chút do dự đi đến. Hắn vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị của tửu lâu liền ân cần đi đến lâu lâu mặt bàn, hỏi Hàng Lập muốn chọn loại rượu và thức ăn gì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 theo hắn biết môn chủ của ngũ sắc môn hình như là họ lý xem ra bọn họ trực tiếp chiếm nơi này làm chỗ ở chẳng biết vì sao hàng lập nhìn hai chữ lý phủ trên tấm biển có cảm giác đặc biệt ngứa mắt không giống như chiêu bài mặt phủ trước kia làm hắn cảm giác thuận mắt hơn hàng lập đang nghĩ tới đây tiểu nhi liền nhanh nhẹn mang rượu và thức ăn lên rồi mà ở lúc này dưới lầu truyền tới một trận tiếng nói cười tiếp theo có vài người trẻ tuổi xuất hiện ở thang lầu tất cả đều ăn mặc đẹp đẽ giống như là cách ăn mặc của công tử con nhà phú quý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 Nhưng mà Tiểu Nhị không lộ ra chút bất mãn ý tứ nào, liên tục gật đầu dạ dạ, sau đó chạy nhanh đi báo cho trưởng quầy đến. Một lát sau, một vị trung niên tầm 40 tuổi từ dưới lầu đi lên. Vừa thấy vài vị này, lập tức liền cười cười đáp ứng yêu cầu của mấy người này, sau đó mang theo Tiểu Nhị lên lầu 3 xin lỗi khách. Cũng không biết là do vị trưởng quầy kia tinh Minh Năng Động hay là vài vị công tử này thế lực thực sự không nhỏ. Chỉ không bao lâu sau, một ít khách nhân đang dùng cơm trên lầu 3 đều tính tiền chạy hết, không có ai dám lộ ra một tia tức giận. Hàng Lập thấy vậy chỉ nhạm chán nhìn mấy người này vài lần, sau đó liền đem ánh mắt quay về ngã tư đường bên ngoài cửa sổ. Rất nhiều tên công tử trong thế tục giới dựa hơi vào thế lực gia đình mà không hách bạo ngược. Nơi nào cũng có, Hàng Lập không phí sức chú ý đến bọn họ. Giờ phút này, vị thiếu gia trẻ tuổi cầm đầu kia mới hài lòng gật gật đầu, sau đó tất cả đều đi xuống tiếp đón người nào đấy. Một lát sau, tiếng bước chân lại từ dưới lầu vang lên, mà lần này Hàng Lập lại nao nao không khỏi quay đầu nhìn lại vài lần. Bởi vì trong những tiếng bước chân nặng nề này, rõ ràng có một người bước đi rất nhẹ nhàng, phản phất như không có. Đây rõ ràng là người trong giang hồ có kinh công đạt đến thành tựu nhất định mới có thể biểu hiện ra như vậy. Điều này làm cho hàng lập có điểm tò mò.